Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3052 chương giống như đã từng quen biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Cùng phi phát tu sĩ so sánh với trung niên nhân rõ ràng là nhất lão. Luyện thành thuộc độ Nghe song sư để ngôn ngữ. Những mày. Mục vân tông làm như thất lạc giới diện có danh ma đảo đại tông. Hành. Sự phong cách. Tự nhiên sẽ không nhát như chuột. Nhưng này sự đề cập. Đến nhất độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Như vậy mặc dù là hắn cũng. Không khỏi không cẩn thận suy nghĩ một hai. Dù sao bọn họ cũng là cái. Này cấp bậc tồn tại. Độ kiếp kỳ lão tổ có. Nhiều hơn đáng sợ trong lòng mười phần rõ ràng. Từ được tới tình báo phân tích. Lâm Hiên rõ ràng cùng bổn tôn không. Có lợi hại quan hệ đã như vậy cũng không có việc gì. Hà tất đi trêu Chọc nhất phiền toái cường địch. Này cùng can đảm không can giam tiểu không có vấn đề gì coi như là ra. Thích tranh cường háo thắng cổ ma cũng không có việc gì cũng không. Tưởng vô duyên vô cứ đi gây tai họa gây họa. Cho nên trung niên nhân kia mới uyển chuyển khuyên bảo. Nọ phi phát tu sĩ lại cười rộ lên sư huyên quá lo lắng tiểu đệ chỉ. Là thuyết này nhân thú vị được ngay tính toán lặng lẽ theo sau nhìn. Một cái náo nhiệt thôi đến lúc nào nói nhất định phải cùng hắn chờ. Mặt treo chọc cùng cấp tu tiên giả ngươi đương tiểu đệ ăn no trống. Đỡ có như vậy nhàn hạ thoải mái sao? Này phiên trả lời cũng coi như hợp tình hợp lý tuy nhiên trung niên. Nhân trên mặt lại không hề quên được ý chính mình sư đệ, chính mình. Rõ ràng nhất, hai người làm đồng môn cũng có gần trăm vạn năm lâu. Hắn lại sao lại không biết đối phương tính cách? Vốn là chính là nhất tính tình hỏa bạo nhân vật, tu luyện công pháp. Lại giảng cứu tùy tâm sở dục, mỗi lần suốt môn, na một hồi không tới. Chỗ gây họa. Chỉ bất quá sư đệ thân là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, giói tam giới. Đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật, đối phương mặc dù. Ăn khổ cũng chỉ có nắm cái mũi nhận thức. Tìm độ kiếp kỳ tu sĩ báo thù, nó chẳng phải là ngại mạng nhỏ nhi sống. Được quá lâu. Vì vậy duyên cứ, sư đệ bình thường hồ nháo hắn đều không thế nào tại. Ý tuy nhiên này hồi bất đồng. Sư đệ nhìn chằm chằm mục tiêu chính là cung cấp tu tiên giả. Nhất cái người bất hảo, liền có thể là tông môn gây tai họa gây họa. Hắn tự nhiên không thể không khuyên nhủ một hai. Nhưng khuyên được thái quá rõ ràng cũng bất hảo, dí sư đệ tính cách. Nói không chừng sẽ có hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Trung niên nhân không được không châm từ trước câu sư đệ, nọ nhân đắc Là cung cấp tồn tại, thần thức khẳng định không kém. Ngươi như là theo. Ở phía sau. Nếu không chú ý, liền sẽ bị hắn phát hiện. Há hả, sư huynh nguyên lai là tại lo lắng cái. Này yên tâm, không. Lâu tiểu đệ vừa vặn tham ngộ một loại bí thuật đối với thu liếm hơi. Thở cùng ẩm tàng có khó có thể tin nổi hiệu quả, đừng nói đối phương chỉ là như chúng ta một loại sơ kỳ tồn tại, coi như là độ kiếp chung kỳ tu tiên giả cũng tuyệt đối phát hiện không được tiểu đệ ẩn nấp ở bên a lại có như thế bí thuật trung niên nhân kia có điểm kinh ngạc thuyết vậy sao sư huyên không tin sao nọ tiểu đệ biểu thì một chút như thế nào phi phát tu sĩ tức giận không vui thuyết sư đệ thấy ngoại Ngu huyên vậy sao hội gặp không tin ngươi ni Đã như vậy Ngươi tự giải quyết cho tốt Đối phương dù sao cũng là Cung cấp tồn tại Năng lực không trêu chọc tận lực không muốn trêu Chọc Trung niên nhân thở dài Khuyên thuyết không có ý nghĩa Hắn Cũng chỉ hào điểm đến mới thôi Đi sư huyên tiểu để trong lòng hiểu rõ Ngươi chính là đường đường Cổ ma Mục vân ma tôn cũng coi như uy danh lan xa, hành sự vậy sao hội. Gặp như thế nhát gan, này chuyển ra đi. Có khả năng sẽ làm nhân. Cười đến rụng răng. Trung niên nhân nghe xong dở khóc dở cười, cũng sư để dám ở trước mặt. Mình nói như vậy, hoán nhất cá nhân, không phải đem hắn chiều hồn luyện. Phách, tốt lắm, sư huyên tiểu đệ hội gặp tất cả chú ý tông nội tạp vụ liền làm phiền ngươi nhất cá nhân xử lý phi phát tu sĩ nói tới đây không tưởng tiếp tục sông dài đi xuống toàn thân ma quang vừa nổi lên hóa thành nhất đạo hắc phong gào thét đi lưu lại một vân ma tôn tại chỗ thở dài sư đệ nhất định cũng là sống số lượng mười vạn năm nhân vật hành sự còn là như vậy sôi động Hắn tu luyện ma công uy lực tuy mạnh, nhưng này tùy tâm sở dục tính, cách thực tại thái quá nhượng nhân chịu không được. Mục vân ma tôn oán thầm không thôi, nhưng thật muốn thuyết lo lắng. Nhưng cũng cũng không phải quá nhiều, tình báo truyền lại tới tin tức. Nọ thần bí tu tiên giả cũng bất quá độ kiếp sơ kỳ thôi, mà ở cùng cấp tồn tại chung, sư đệ tuyệt đối là nổi tiếng nhân vật. Này là chính mình cũng rất là không kịp coi như thực sự cùng nọ nhân. Trở mặt, hẳn là cũng sẽ không có đáng ngại. Mà hết thảy này, Lâm Hiên tình không hiểu được. Hắn như trước tài không nhanh không chậm chạy đi. Dọc theo đường đi có phường thì, hoặc là tu tiên giả tổ cư chỗ, Lâm. Hiên sẽ không để ý dừng lại một hai. Một là xảo sự nghỉ ngơi, hai là thử thời vận. Nhìn có thể hay không cơ duyên xảo hợp phát hiện ra đối với chính mình hữu dụng bảo vật có khả năng sự thật chứng minh cơ duyên vật này tuyệt đối là có khả năng gặp mà không thể cầu. Lâm Hiên dọc theo đường đi trừ ra là lục doanh nhi thu nạp đến nhất đại đống đan dược đối với chính mình hữu dụng bảo vật thì nhất dạng cũng không có phát hiện ra. Nhưng hắn cũng không nhục trí, vốn là chính là thử thời vận tìm được. Cố nhiên mừng rỡ tìm không được, cũng không có cái gì hảo buồn bực Cứ như vậy đi một chút đình đình, vốn là nửa năm lộ trình, lâm hiên. Ước chừng dùng gấp đôi thời gian, mới rốt cuộc đi tới mục đích. Đây là nhất đại sơn ở chỗ sâu trong, tuy nhiên linh khí lại thập phần. Mỏng manh, phủ cận đừng nói tu tiên giả. Này là yêu thú cũng không? Nhiều lắm. Phủ thông mánh thú trái lại có một chút. Tỉ như thuyết cử mãng lão hổ. Bất quá đối lâm hiên đến thuyết. Tự nhiên là mảy may uy hiếp cũng Không. Nhìn trước mắt cảnh sắc. Lâm hiên trên mặt trái lại không có lộ ra. Nhiều ít nghi hoặc. Hắn bước vào thu tiên giới tính toán đâu ra đấy bất. Quá mấy ngàn năm. Tuy nhiên nếu bàn về trải qua phong phú. So sánh những này sống trăm vạn năm lão quái vật cũng đồng dạng là bất đắc Chí nhiều hơn nhượng Thượng cổ di tích tầm bảo tương tự trải qua Lâm Hiên đã có mấy lần Nhiều Cổ tu sĩ đồng phủ ở mặt ngoài thoạt nhìn không ra gì đó là bình Thường đến cực chỗ Lâm Hiên đổn quang đã sớm dừng lại Tay áo bào phất một cái nhất Phong cách cổ xưa Ngọc Đồng giản bay vút xuất ra, Lâm Hiên đưa tay. Tiếp nhận, không chút do giữ dưới thấp đầu lâu, đem thần thức chìm vào. Ước chừng nhất trung trà công phu sau này, Lâm Hiên mới làm lại lần. Nữa dơ lên đầu đánh giá một chút quanh mình sự vật trên mặt hiện. Lên một tia sắc mặt vui mừng. Không sai, chính là nơi này. Theo sau chỉ thấy Lâm Hiên tay rung lên, nhất đảo pháp quyết từ đầu. Ngón tay bắn mạnh ra, không sai nhập tàng bảo đồ. Thình thịch ngọc đồng giản vỡ ra, một bức đồ họ ánh vào mi mắt, điểu. Thú trùng ngư, đủ mọi màu sắc linh quang lưu chuyển mà qua, Lâm Hiên. Mơ hồ cảm giác được có chút nhìn quen mắt, nhưng nhất thời chỉ chốc. Lát, rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Tu tiên giả là có đã gặp qua là không quên được thần thông không sai, nhưng đó là so sánh chuyện trọng yếu, tỷ như thuyết công pháp bảo vật phổ thông chuyện tình cách xa nhau năm tháng đã lâu còn là có thể năng lực quên lãng rơi dụng. Bất quá lúc này Lâm Hiên cũng không có thời gian tinh tế suy tư nhất đạo pháp quyết tiết nhất đạo pháp quyết đánh ra. Này tàng bảo đồ bản thân cũng là phát hiện ra thượng cổ di tích cái Chìa khóa hôm nay có khả năng mảy may chậm chế không được Cùng với lâm hiên động tác bức họ kia huyền thượng Linh Quang Lưu Chuyển tốc độ càng phát ra nhanh chóng Không chỉ có như thế Bốn Phía thiên địa nguyên khí cũng tụ tập giống như nơi này Hướng tới nọ Quyển trục chảy xuôi đi